Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm, phần 94, hồi 45, trao đổi mạng người, phần tiếp. Lòng Thiếu Vân nói, Vạn bối đến đây định bàn với bang chủ một chuyện trao đổi. Thượng quan Kim Hồng gặp lại, Trao đổi, Sắc bặt của hắn cảm sắc lạnh, hắn nói tiếp từng tiếng, Trước đây cũng có người đến nói với ta về chuyện trao đổi. Người có muốn nghe sự đáp ứng của ta với người ấy hay không? Long Thiếu Vân trả lời Vãn bối xin nghe Thượng quan Kim Hồng nói như thế Loạt đào phân thây sắc mặt của Long Thiếu Vân vẫn thản nhiên Hắn nói bằng một giọng điềm đại Nhưng chuyện trao đổi này không giống những người khác Nếu không thế thì vãn bối đâu dám đến đây Thượng quan Kim Hồng hỏi Trao đổi là trao đổi Chứ có gì mà không giống Lòng Thiếu Vân nói Chuyện trao đổi này đối với bang chủ Có trăm lợi chứ không hề có một hại Thượng quan Kim Hồng nhướng mắt Sao Lòng Thiếu Vân nói tiếp Bang chủ uy lừng thiên hạ Giàu muôn xe Tất cả những gì quý báu trên đời Bang chủ không hề thiếu Thượng quan Kim Hồng nói Đúng Và vì thế ta không cần nói chuyện trao đổi với ai cả Lòng Thiếu Vân nói tiếp Nhưng... Còn có một vật mà chưa chắc bang chủ đã có." Thượng quan Kim Hồng hổ. nói. Lâm Thiếu Vân vẫn từ tốn. Bản thân của vật đó có thể cũng chẳng có gì cao, nhưng đối với riêng chủ thì lại khác." Thượng quan Kim Hồng hổ. "Tại sao?" Lâm "Tại vì trên đời này, cái gì mình muốn mà không được thì cái đó riêng đối với mình là quý giá." Thượng quan Kim Hồng trừng mắt: "Nhưng cái ngươi nói là cái gì?" Long Thiếu Vân đáp Cái mạng của Lý Tẩm Hoan Ánh mắt lạnh băng băng của Thượng quan Kim Hồng vùng lấy lửa Hắn hơi trồm tới Nói lại Long Thiếu Vân nói Là cái mạng của Lý Tẩm Hoan Hiện nằm trong tay chúng tôi Nếu bang chủ muốn Thì bất cứ lúc nào Vãn bối cũng xin dâng lên Thượng quan Kim Hồng lặng thêm Phải chờ cho đến khi ánh mắt của hắn lạnh lại như bình thường Hắn mới nói thật chậm chạm Lý tầm hoan thì có gì Ta chưa bao giờ xem hắn vào đâu cả Lòng thiếu vân nói Đã thế Vãn bối xin cáo thôi Vừa rứt tiếng sau cùng Hắn vòng tay không mình ra cửa Hắn đi rất chậm nhưng không hề ngó lại Thượng quan Kim Hồng cũng không nhìn theo hắn Lòng thiếu vân cứ chậm chậm đi ra Hắn đưa tay xô cửa Thượng quan Kim Hồng vụt nói Đứng lại Ánh mừng lộ nhanh trên đôi mắt Nhưng cũng được dập tắt thật nhanh Lòng thiếu vân lại giữ tia mắt lờ đờ Và khẽ vòng tay Bàng chủ có điều gì dặn bảo ạ? Thượng quan Kim Hồng không nhìn lòng thiếu vân Tia mắt chăm chăm vào ánh lửa trên bàn Người muốn đem cái màng của Lý Tầm Hoan Để đổi lấy cái gì? Lòng thiếu vân đáp Gia phủ ngưỡng mộ uy danh của bàng chủ đã lâu Chỉ hiêm vì không có cơ bái kiến Thượng quan Kim Hồng lạnh lùng hỏng Không cần những lời đó Ngươi muốn cần gì Lòng Thiếu Vân nói Gia phủ mong thiên hạ quần hùng Được cùng với bang chủ bái giao Ánh mắt của thượng quan Kim Hồng Vụt bắn ra những tia giận dữ Nhưng cũng được dập tắt rất nhanh Xem chừng Lòng Thiếu Vân Cũng tưởng xứng đáng là kẻ thông minh Thế nhưng trong chuyện này Hắn quá ngu đấy Lòng Thiếu Vân nói Cách làm này Quả thật có ngu Nhưng cái ngu nhất Cũng là cái thường công hiểu nhất Thượng quan Kim Hồng hả Người nắm chắc chuyện bàn về trao đổi này kết quả à? Lòng thừa vân đắc Vâng Thượng quan Kim Hồng nói tiếp Nếu như thế thì hắn không cần sai người đến Lòng thừa vân nói Bởi vì nếu thay người khác Thì không sao mà diễn kiến được bang chủ Thượng quan Kim Hồng nói tiếp Các người vốn là chủ trong việc trao đổi này Nhưng người đến đây Thì cục diện đã thay đổi rồi Long Thiếu Vân hỏi Ý bang chủ muốn nói Là sẽ dùng vãn bối Để uy hiếp gia bộ phụ Bộ phải giao lý tẩm hoan sao Thượng quan Kim Hồng nhất mơ Đúng Khá lắm Long Thiếu Vân bật cười Bang chủ là bậc sáng suốt Biết người biết ta Nhưng đối với gia phụ Thì lại hiểu lầm Thượng quan Kim Hồng cười này <cười> Chẳng lẽ hắn bằng lòng để ta giết người Chứ không chịu giao lý tập hóa hay sao Long Thiếu Vân Đúng như thế Thượng quan Kim Hồng dưỡng mắt Chẳng lẽ Hắn không phải là người à Long Thiếu Vân Là người nhưng người cũng có nhiều lòng Thượng quan Kim Hồng Hắn thuộc loại nào Long Thiếu Vân nói Gia phủ và bang chủ cùng một loại người chỉ cần đang cục đích thì không từ thủ đoạn nào, không từ một sự hy sinh nào cả. quan trọng thì biết lại trông như một chỉ keo. Thật lơ, hắn mới nói từ từ. Gần suốt 25 năm nay, không có người nào dám nói trước mặt cả. Bởi vì bản tổ là loại người như thế, nên phản đối thì dám nói những lời như thế. Chỉ có những lời như thế có thể khơi đậu được loại người như thế Thượng quan Kim Hồng nhìn xứng vào bằng lòng Thứ Vân Nếu ta không bằng lòng Thì chẳng thể các ngươi lại thả lý thẩm quan sao Lòng Thứ Vân bận tâm Hay sẽ thả Thượng quan Kim Hồng hả? Các ngươi không sợ hắn báo thủ Lòng Thứ Vân chẳng Hắn thuộc về loại người khác Hắn không bao giờ là những chuyện như thế đâu Nếu hắn chịu làm chuyện như thế thì hắn không gặp những bi thảm như ngày nay." Thượng quan Kim Hồng quát sắc. "Các ngươi có thể tha hắn. Thế thì tại sao các ngươi không nghĩ rằng ta có thể giết hắn?" Lâm Tử Vân không chẳng được hắn. "Đều có lý Phi mắt không chai." Thượng quan Kim Hồng. "Ngươi cho rằng ta không tránh được Phi Đao của hắn à?" Lâm ít nhất ban chủ phải thấy rằng không chóng chắc phần thắng. Có phải thế không? Thượng quan Kim Hoàng cười trong tiếp: "Giá trị cái mạng của chủ lớn hơn mọi vật trên đời, không lẽ lại mang đi làm chuyện mạo hiểm như thế như sao?" của dự quan Kim Hoàng mỉm chặt, "Tiêm thiếu võ công của gia thủ tuy không cao, thành dạn địa vị." thủ đoạn và cơ mưu thì không giới một hai. Nếu bang chủ là người kết nghĩa huynh thì chỉ có lời chứ không có hạt đâu. Trừng năm một lúc, Thượng quan Kim Hạnh phục. Lý Tầm Hoan cũng là huynh đệ của cha người không? quan, quan người <cười> Hắn đã bán đứng Lý Tầm Hoan thì làm sao biết được rằng hắn sẽ chẳng bán đứng ta? Bởi vì bang chủ không phải là lý tập hoạn. Câu trả lời thật đơn giản mà cũng thật sắc bén. Thượng quan Kim Hồng khúc cười khà khà. Đúng. Cho dầu lòng Tiêu Vân có gan dám bứng đán đứng ta thì không làm sao có được thủ đoạn to lớn như thế? Long thiếu Vân hỏi. Bang chủ đã bằng lòng chưa? Tiếng cười ngon trớn của Thượng quan Kim Hồng vụt tắt ngang. Làm sao ta biết được rằng Lý Tẩm Hoan đang ở trong tay các ngươi? Long Thiếu Vân đáp. Bang chủ chỉ cần phát thiếp mời thiên hạ anh hùng đến, dự lễ kết giao giữa bang chủ và gia phụ. Thượng quan Kim Hồng ngắt ngang. Ngươi cho rằng họ dám đến à? Lòng Thiếu Vân nói. Đến hay không, điều đó không quan trọng. Chỉ cần họ biết là mục đích đạt thành. Thượng quan Kim Hồng cười nhạt. <cười> người nghiên cứu vấn đề chu đáo lắm đấy. Lòng thiếu vân nói tiếp. Chuyện này có lẽ bang chủ cũng phải nghiên cứu lại đi. Vãn bối tạm dừng chân tại Như Vân khách sạn để đợi tin vậy. Hắn chậm rãi nói tiếp. Chỉ cần bang chủ phát tiếp mời và có người nhận được thì vãn bối sẽ dẫn độ Lý Tẩm Hoan đến tổng đàn cho ạ. Thượng quan Kim Hồng nhướng mắt. Dẫn hắn đến đây à? <cười> Chỉ sợ cha con người không đủ sức làm chuyện đó đâu. Lòng thiếu vân nói. Chuyện đó tự nhiên vãn bối rất biết Cả tâm mi đại sư của Thiếu Lâm Và Điển Đại sư ngày trước Cũng không làm được Vãn bối có biết nhưng Thượng quan Kim Hồng hỏi nhanh Nhưng sao Lòng thiếu Trên đường dẫn đổ Lý Tẩm Hoan Nếu kinh tiên sinh hộ tống Thì vạn sự đạt thành Thượng quan Kim Hồng Trầm ngâm không nói Kinh vô mạng vùng lên tiếng Tôi đi Lòng Thiếu Vân mừng lên ánh mắt Hắn vòng tay cúi mình Xin đa tạ Thượng quan Kim Hồng hỏi Võ công của người bị phế Không thể nào khôi phục được Người hạ thủ có phải là Lý tầm Hoan không Lòng Thiếu Vân nghiến răng gật đầu Đúng thế Thượng quan Kim Hồng hỏi rằng Người căm gận hắn phải không Lòng Thiếu Vân nắm chặt tay Đúng thế Thượng quan Kim Hồng nhìn chăm chú vào hắn Và nói từng tiếng một Đáng lý ngươi nên cảm kích hắn phải Lòng thiếu vân ngạc nhiên hỏi Cảm kích hắn sao Thượng quan kim hồng lạnh lùng Nếu hắn không phế võ công của ngươi Thì hôm nay ngươi sẽ chết tại chỗ này rồi Lòng thiếu vân cúi mặt lẳng thinh Thượng quan kim hồng nói tiếp Tuổi dưới còn nhỏ mà lại thâm độc tàn nhẫn như thế Chỉ chừng 20 năm nữa Ngươi sẽ tranh hùng hơn kém với ta ta làm sao để cho người sống được nếu người không bị phế võ công. Lâm Thiếu Vân cắn môi rớm máu, nhưng hắn cứ cúi gầm mặt xuống. Ừ.